Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trộm đồ nó đậu kế hàng rào ở miếng đất mã Vậy đó mà sau khi vào nhà trộm chưa được bao lâu Thì lúc bước ra Nhìn ra chỗ hàng rào để lấy xe đạp đậu thoát Thì bọn chúng không thấy hai chiếc xe đạp đâu cả Phải nó giật mình chứ Cũng lạ nữa Mới đó thôi mà Không lẽ kẻ cấp lại gặp bà già Mình vô trộm đồ của người ta thì bị người ta rình để trộm xe đạp của mình. Bà tên trộm mới giáo giác tìm kiếm hai chiếc xe. Thì bất ngờ có một tên ở trong bọn vô tình nhìn hướng vào trong miếng đất mã. Thì thấy hai chiếc xe đạp đang đậu ở trong đó. Thế là cả ba chạy ngược vô trong miếng đất mã để lấy xe mà tẩu thoát. Chứ rút rút cũng không cần tìm hiểu lý do tại sao mình đậu ở ngoài này Mà bây giờ nó nằm ở trong đất mã như vậy Khi chạy tới nơi Ý như rằng hai chiếc xe đạp Nó được dựng đứng một cách ngay ngắn Mà đặc biệt là Hai chiếc xe đạp dựng bên con heo quay Cũng khi nãy mà Ông ngoại và ông Tàu Trên đường đi nhậu về đã thấy Thì có một ông trong đó Tự nhiên mở miệng nói Ôi Có con heo quay ngon quá Hay là sẵn đây mình đinh con này về, một lát mình chơi dài sĩ để ăn mừng đi. Thì một ông trong bọn mới chửi, má mày, mày đi ăn trộm mà lấy đồ rồi còn không lo mau chạy đi ở đó mà còn ham ăn hút uống. Mày có biết không, mình á, sống bằng nghề trộm mà lấy đồ cúng của người ta đó, mày bị bẻ cổ á. Rồi ba tên trộm nhanh tay, lấy xe để mà tẩu thoát liền. Nhưng khi chụp được chiếc xe chưa kịp lên yên để mà chạy thì bất ngờ không ai có thể tưởng tượng được là lúc đó giờ đó lại có người chạy xe từ ngoài đầu cổng cư xá vào. Thì ra đây là người của dòng họ A đưa bạn họ ăn tiệc ra về và bây giờ mới quay trở lại. Thế là ba tên trộm đang ở trong khu mã đó. Thấy vậy nên phải núp và hộp xuống để mà trốn. Chiếc xe đạp cũng được cho kéo nằm dài xuống lương luôn. Rồi mỗi người nằm xuống cặp hông một cái mã để mà nhờ cái mã che khuất. Rồi chờ người kia vô nhà rồi thì mới lấy xe mà dọt. Cái ông đầu mà đang núp thì nằm cặm bên cạnh bên cái mã. Tự nhiên, ông nhìn thấy ở bên cái mép trước có một cái lưng trồi ra. Mà cái lưng này đang quay về phía ổng. Cái đầu thì bị cái mã nó che mất rồi, mất phần người. Thì chỉ thấy loài ra người đầy mặc áo trắng mặc cái tướng mập mạp. Hình như đang cúi xuống mà ăn ngấu nghiến hay đang cạp cái gì đó. Mà sát một bên thôi. Thấy ông ngồi đó mà nghe cái tiếng ăn quọp ọp quọp rất là lớn luôn. Thì bây giờ trước cái tình cảnh đó, Cái ông này chỉ biết nằm im bất động, Đâu có dám nhúc nhích mà đâu có dám thở mạnh đâu. Mà lúc đó người ổng cứng ngắc hết trơn, sợ quá còn một cái ông kia kế bên đang núp ở cái mã kế thì ổng lại nghe cái tiếng người ta thủ thỉ ở phía bên bên cạnh dung của bên kia cái mã tức là thí dụ cái đầu mã đây cái mình mã đây cái cái chiều dài đây ổng nằm ở đây thì giống như ở ngay phía trước vậy Đó. nghe bên kia nói chuyện giống như nói với ổng luôn ê ê đang núp hả Đang nấp phải không? Vậy đưa đồ giấu Đưa đồ đó tao giấu cho Ông nghe xong Ông nổi da gà da dịch lên Ông cũng nằm im mà đâu có dám nhúc nhích. Ông sợ ông lỡ như thò đầu ra Lỡ thấy ai đó chắc ông chết luôn quá Vậy mà không biết ai đó Mà kêu đưa đồ cho ông giấu Mà rõ ràng Cái tiếng nói đó Thì cũng không phải tiếng nói của hai người đi chung Tiếng nói lão quắc khả Rồi còn ông thứ ba đó Ông núp núp đó, ông núp sát gần cái con heo quay. Bị ổng là người định trộm con heo về ăn. Rồi khi đụng chuyện thì ổng cũng nhào xuống đó, ổng nằm, ổng trốn chỗ cái mã gần đó. Thì ổng đang nằm đó, ổng cũng nghe có tiếng của ai đó thì thào. Nè, muốn ăn không? Muốn ăn sao ổng lửa đi? Lửa cái khúc nào mà ăn? Ôi trời ơi, ổng nghe nói như vậy mà ổng xanh mặt luôn bởi vì cái giọng nói đó cũng không phải là cái giọng nói của hai người đi chung là của ai đó chứ không phải của hai ông anh mình rồi lúc đó ở đầu mã mới kìa ra giống như đưa cho ổng một cái đùi heo quay như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện